Trên toa tàu từ Nam ra Bắc, một đôi trai gái ngồi im lặng. Người đàn ông chủ động lên tiếng hỏi chuyện. Sao mình không trò chuyện nhỉ? <cười> em buồn vì chồng em có vợ bé. Anh cũng buồn vì vợ anh theo gai. Hả? Sao mình lại không trả thù họ nhỉ? Ừ ừ. Hả? <cười> Cuộc trả thù bắt đầu. 15 phút sau, cô gái thở thề. Hồi nãy là trả thù chồng em, còn bây giờ mình trả thù vợ anh đi. <cười> Cuộc trả thù lại tiếp tục đến 15 phút sau. Anh ơi, chồng em nói có tới 3-4 cô vợ bé cơ, anh trả thù nữa đi anh. Hả? Chàng trai phiểu pháo lý nhí. Thôi, để ông tụi anh không thù dai đâu, kệ bà bọn nó đi. Ai ơi bà